Ông ta vô cùng tò mò Tiến lại gần hơn nữa Rồi nhấc tấm vải đó Và kéo ra Thì bất ngờ một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt Khi ông kéo tấm vải ra Và đó chính là cái giếng Nơi mà con gái nhà phú hộ ngày xưa đã chết trong đó Cái cơn gió lúc nãy phả vào người Khiến cho ông tự nhiên cảm thấy ế hoài Như bị ốm vậy Ông ta đứng đó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 tay ông đã với tới kịch thánh giá đang đeo trước ngực. Ông thương gia này đứng đó lặng thinh, hơi thở của ông cũng chậm lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net